Nguyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi Quy Phan. Nghe phần mới nhất tại audio chuyện chấm hai mươi 21. Hù người. Tiên sinh, không biết có thể giao nữ hoa nhi đó cho ta hay không. Ta còn có thứ đồ vật trên trên người nàng. Cơ lạc vừa cười vừa nói, không chút nào vì thái độ của nghệ phong mà nổi giận. ngươi đi đi hoa nhi xinh đẹp kia ta xem chúng nàng nói xong nghệ phong toát ra một tia cười tà ở khói mắt hắc hắc nghệ phong nghĩ đây là một câu hắn nói rất thật ngấm lại dáng người nóng bỏng của chữ huyên đáy lòng hắn không khỏi tự mắt to vừa rồi nên làm thêm chút điểm mờ ám a châm thêm mấy châm nữa đổi từ kim thủy thành xuân dược cấp cho chữ huyên chữa thương Khổ thực thất bại quá thất bại Nghĩ không ra ta có thể tận tâm tận lực chữa thương cho nàng Cơ lạp cực độ khinh bỉ đối với chứ huyên cũng thông cảm vô cùng Bị một lão sâm dê như vậy trà đạp ngấm lại hắn cũng đáng tiếc Ha ha tiên sinh thích nàng chính là phúc khí của nàng Chỉ là có thể để ta thu hồi đồ vật của mình trước đã được không Cơ lạc không cam lòng hết hy vọng chính mình liều mạng bị thương nặng Nếu như thứ đồ vật kia không thể thu hồi được, quả thực là không cam long. Hừ, hiện tại mọi thứ của nàng là của ta, thứ gì trên người nàng tự nhiên cũng là của ta. Nghệ phong nhìn cơ lạp lạnh lùng nói, rất có ý tứ động thủ. Kháo, lão gia hỏa khó đối phó như vậy, còn tiếp tục như vậy, sớm muộn bản thiếu sẽ lộ ra sơ sót. Nếu bản thiếu đánh không lãi ngươi, bản thiếu sẽ thiêu trụi lông của ngươi, lông toàn thân trên dưới của ngươi đều đốt sạch sẽ, mặt bên trái khắc hòa thượng, mặt phải khắc nico đánh dấu trên chán. Thông đồng. Sau đó dùng một sợi dây nối cả ba lại. Nếu như tôn giả không còn việc gì nữa, thì xin mời ly khai. Nghệ phong hạ lệnh tiến khách tư thái như vậy để cáo già cơ lạp này cũng rất hoài nghi lão nhân thần bí trước mắt này làm gì đuổi mình gấp vậy hắn sợ cái gì sao lẽ nào ánh mắt cơ lạp lóe lên để nghệ phong cả kinh trong lòng đáy lòng không khỏi tự trách mình để lộ ra động thái nóng ruột khiến lão gia hỏa này phát hiện ra điểm gì xem ra nếu muốn hù hắn đi sợ là không có khả năng Ngươi còn không đi. Lẽ nào muốn ta tự mời đi sao? Nghệ Phong trầm giọng nói ra, nếu đã để hắn nhận ra, còn không bằng biểu hiện càng thêm nóng ruột. Ha ha, tiên sinh chỉ cần đưa thứ ta cần, ngay lập tức tôi sẽ quay đầu đi. Chỉ là không có thứ đó, ta đi có chút không cam lòng à. Cơ Lạp nhìn Nghệ Phong cười cười nói ra. Không đoán ra được hắn tính toán cái gì trong lòng, chỉ là hắn âm thầm làm thân thể căng cứng để cho bầu không khí cực kỳ trầm trọng. Ngươi muốn động thủ sao? Hừ, nếu không phải ta sợ mấy lão già kia nhận thấy được khí tức của ta. Hừ, một câu nói mang theo cơn tức giận rất nặng từ trong mũi nghệ phong hừ đi ra, làm cho cơ lạc run lên. Lẽ nào lão nhân này mạnh như vậy? Nghe ngữ khí của hắn, hình như là vì tránh né cầu nhân nên mới trốn ở chỗ này. Khó trách hắn nóng ruột bảo ta ly khai. Thế nhưng, mình có thể buông tha cho bảo vật kia sao? Cơ lạp suy nghĩ một chút, trong lòng rất là không cam chịu. hít sâu một hơi cơ lạp cắn răng nói. Tiên sinh thứ kia ta nhất định phải đạt được, nếu như tiên sinh vẫn ngăn cản chỉ có cách đồng thủ. Chứ huyên trốn ở miệng đồng nghe nói như thế, tim của nàng suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực. Kêu một người ngay cả linh giả cũng không đạt được đi đối đáp lại một người là tôn cấp, cách đó và muốn chết không khác gì nhau. Nghệ Phong cảm giác được đáy lòng mình toát ra mồ hôi lạnh. Mẹ nó, cái này không phải là đùa chết ta sao? Đừng cho ta có cơ hội bằng không ta nhất định sẽ tìm mấy con heo mẹ cho lão ra hỏa này, lại cho lão phối chế thêm độc môn tuyệt kỹ của bản thiếu, ta yêu hai căn củi. Ta thích đánh thì đánh, cùng lắm thì bị mấy lão già kia vây tung Lão tử làm thịt ngươi trước. Nghệ phong mắc tùy tiện, săn tay áo tựa như lưu manh đánh nhau. Cơ lạc thấy thế, hơi sưởng sốt, câu nói cuối cùng kia. Lại để trong lòng hắn đổ mồ hôi lạnh Lẽ nào lão gia hỏa này thực sự là một cường giả Phải biết là trạng thái hiện tại của mình căn bản không phải là đối thủ của hắn Lão già này đồng thủ a? Xem lão tử ngày hôm nay không lôi gân chim của ngươi ra làm roi không được Nghệ phong bị chọc triệt để nổi cơn tức Tính cách lưu manh bị kích thích đến cùng ở trong sơn động chứ huyên cảm thấy mặt mình có chút xài ra thiếu niên này cư nhiên dám khiêu khích một cao thủ tôn cấp khiêu khích một cao thủ tồn tại ở đỉnh phong đại lục không ngờ còn dùng ngôn ngữ lưu manh thô tục như vậy cơ lạp chưa từng chịu qua vũ nhục như thế hắn cũng không nhịn được nữa bàn tay vung lên hung hăng đánh về hướng nghệ phong phanh trong sự ngạc nhiên của cơ lạp Thủ trưởng của hắn vỗ vào người nghệ phong không hề có trở ngại. Thuận lợi đến mức để hắn kinh ngạc vạn phần. Bất quá, việc này cũng không khiến cơ lạc vui vẻ. Ngược lại hiện lên trên mặt hắn là vẻ kinh hoàng không gì so sánh được. Bởi vì hắn phát hiện chính mình tuy rằng đánh vào trên người nghệ phong. Thế nhưng người trước mắt cũng không có phản ứng gì. Chỉ là gương mặt mang theo mặt nạ kia đang giữ tợn nhìn hắn. Cơ lạp gần như không cần nghĩ, thân ảnh rất nhanh chớp đồng vài cái trong nháy mắt liền biến mất trước mặt nghệ phong. Cơ lạp mạnh mẽ đề thăng đấu khí, để tốc độ của mình phát huy đến cực hạn. Chạy thoát ra rất xa, lúc này hắn mới vỗ vỡ ngực. Trời ạ, nghĩ không ra lão gia hỏa này thực mạnh như vậy, năm thành lực lượng của ta đánh trên người của hắn cư nhiên không có một chút sự tình gì. Đủ để chứng minh thực lực của lão gia hỏa này ít nhất đã là tôn cấp Cơ lạp nghĩ chính mình có chút may mắn Nếu lão gia hỏa này không vì tránh né cửu nhân mà không dám ra tay Lấy tình huống hiện tại của chính mình, sợ là giữ nhiều lành ít Cơ lạp chính là không nghĩ ra, ngay lúc hắn âm thầm may mắn Sắc mặt nghệ phong đang nổi giận trong nháy mắt co góp lại Một ngụm máu tươi trong miệng mạnh mẽ phun ra a chứ huyên vừa đi ra từ sơn động thấy một màn như vậy nàng kinh hãi kêu một tiếng vội vàng chạy tới đỡ lấy thân thể yếu đuối của nghệ phong sốt ruột hỏi ngươi thế nào rồi tuy cách một lớp quần áo thế nhưng nghệ phong vẫn cảm giác được hương thơm nhô nhuyễn hắn không kìm lòng được thốt một câu vì sao cảm giác so với vừa rồi càng mềm mại Chứ huyên có chút sở khóc sợ cười thậm chí còn có ý nghĩ xếp hỗn đàn này. Hai, Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi Quy Phan. Nghe phần mới nhất tại .g Chương 22. Bị thương. Người không sao chứ. Chứ huyên nghẹn ngào, tuy rằng nàng cũng chịu nổi thương trầm trọng, ôm nghệ phong khiến nàng chịu áp lực cực đại. Suýt nữa không đưng vững. Thế nhưng nàng vẫn gắt gao ôm lấy hắn. Nàng cảm giác tâm của mình đau đớn không gì sánh được. Một trưởng của tôn cấp đánh về một người không phải là linh giả. Muốn không chết cũng khó. Rất khó lý giải thiếu niên này làm sao đứng vững vào lúc đó. Giỏ cơ lạp chạy chối chết. Hai mắt chậm rãi nhắm lại chứ huyên phấn nộ quát Cơ lạp. Ta sẽ truy sát ngươi đến tận chân trời góc biển. Vừa dứt lời, nước mắt của nàng tuôn rơi thiếu niên trước mắt này là vì cứu nàng mà chết. Nàng không biết đối với người đã cứu mình này, đối với người nam tử đầu tiên đã chạm vào mình này là loại cảm tình gì, nhưng khát vọng báo thù trong lòng chưa bao giờ mãnh liệt như vậy. Cảm thấy từng giọt lệ rơi xuống trên mặt mình, nghệ phong ngạc nhiên không ngớt. Không lầm. Nữ tử như nữ thần này cư nhiên khóc vì mình. Nàng là một cường giả tôn cấp cao quý khiến vô số người ngưỡng mộ A. Việc này. Tuy rằng nàng rất đẹp thế nhưng ta không quen để người khác khóc vì mình. Mặc dù nghệ phong có chút luyến tiếc cái ôm ập vừa ấm vừa thơm kia. Thế nhưng nhìn đến nước mắt rơi đến khóe miệng làm hắn bất đắc dĩ phải mở mắt ra nói. Ngẩn ra. Nhưng chứ huyên lập tức vui vẻ hét, Ngươi không chết. Khẽ chuỗi nước mắt còn lưu lại trên khuôn mặt, vẻ mặt tươi cười tỏa sáng rực rỡ. Chết rồi. Chết rồi. sáng tươi cười này quả thật là mê chết người. Nhớ kỹ có vị cổ nhân đã từng nói. Nếu có một nữ nhân khóc vì ngươi, nói rõ ngươi có thể cùng nàng phát sinh mối quan hệ siêu hữu nhị. Tuy nói thân phận của nữ nhân này gần giống như nữ thần thế nhưng ta anh Tuấn như vậy, nhất định nàng sẽ coi trọng ta. Ừ, nhất định là coi trọng ta. Cái kia, muốn phát sinh mối quan hệ siêu hữu nhì cũng có thể. Chỉ là ta nói cho nàng biết, ta còn rất trong sạch, không có một vạn kim tệ thì không cần bàn nữa. Nghệ phong một bộ biểu tình không thể có kè mặt cả. Vì... Thấy nghệ phong còn có tâm tư nghĩ đến mấy thứ này, nàng chỉ biết thiếu niên trước mắt không có việc gì, đồng thời nàng thở dài một hơi cũng khôi phục thái độ bình thường để nghệ phong xuống dưới mặt đất. Kiểm tra qua thân thể của mình, nghệ phong chưa từng cảm tạ lão nhân như bây giờ, nếu như lão nhân ở đây, nhất định hắn sẽ không mắng lão hốn đản ừ, sửa lại gọi lão thần côn. Nhổ một ngụm máu tươi. Giọng nói cũng thuận lợi hơn nhiều, tuy còn có chút khó chịu, nhưng chỉ là vết thương nhỏ, tu dưỡng vài ngày sẽ không còn đáng ngại. Rốt cuộc ngươi có thực lực gì? Chứ huyên cắn đôi môi đỏ mỏng, nhìn nghệ phong hỏi rất hồ nghi, lông mi chớp chớp, càng lộ ra vẻ kiều mị. Nghệ phong đảo cặp mắt trắng dã Nàng cho rằng một người kinh mạch bị đứt đoạn sẽ có thực lực gì? Thế nhưng... Chứ huyên không tin thiếu niên trước mắt quá mức thần bí, không chỉ là y thuật không tồi kia càng làm cho người khiếp sợ chính là một trưởng của tôn cấp, hình như cũng không gây nhiều thương tổn cho hắn. Nghệ phong không trả lời nàng, chỉ là giải khai nút áo của mình, tại chứ huyên nghi hoạt cùng e thẹn chỉ chỉ ngực nói. Dựa vào nó, ta mới có thể bảo vệ được mạng nhỏ này của mình. Nguyễn giáp màu lục nhạt. Mặt trên phát thảo những ký hiệu kỳ quái, lưu chuyển sắc màu ngọc lưu ly nhàn nhạt càng làm cho Nguyễn Giáp này tràn ngập màu sắc thần bí. Nguyễn Kinh Giáp, chữ huyên kinh hộp, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin được. Thứ này rất quý giá sao? Ta vì nó đã đáp ứng ba ngày không gọi lão đầu tử kia là lão gia hỏa, Nghĩ lại thật thiệt thòi. Nghệ phong cao mày, bộ dạng rất không tình nguyện, phảng phất ăn phải thiệt thòi lớn. Phụt! Khuôn mặt đẹp đến tận cùng của chữ huyên co giật, nàng cảm giác mình nhanh phát điên rồi. Thậm chí hoài nghi lão đầu tử trong miệng nghệ phong là kẻ ngu si, chỉ cần không mắng hắn thì hắn sẽ cho vật quý giá như thế. Nguyễn Kình Giáp Lấy nguyên liệu là da của huyết kình ở sâu trong đại hải, lại lấy mì hợp hai làm một mới luyện chế thành. Phải minh bạch, huyết kình và mì muốn phù hợp điều kiện thì phải có thực lực của tôn cấp, nên muốn tìm được thi khó khăn vô cùng. Quan trọng nhất là, cho dù có nguyên liệu, nếu muốn luyện chế cũng vô cùng khó khăn, không có nhiếp hồn sư đặc tôn cấp trở lên giúp đỡ quả thực là không có cách nào luyện chế. Mười kiện cũng không nhất định luyện chế thành công một kiện. Tưởng tượng một chút, nhiếp hồn sư vốn rất thư thớt, còn phải đạt được tôn cấp trở lên, hơn nữa những nguyên liệu chân quý này, luyện chế nguyễn kình giáp gần như không có khả năng thành công. Chứ huyên nghe ngóng được, thế giới này cũng chỉ có ba kiện đều nắm giữ tại trong tay của những thế lực cường đại. Nghe được giải thích của chứ huyên, nghệ phong ngạc nhiên nói thầm. Nói như vậy, lão nhân không gạt ta thảo nào hắn tiếc như cắt thịt vậy. Quên đi, chỉ cần sau đó đối với lão gia hỏa kia tốt chút, không nhổ dâu mép của hắn, ừ, sửa lại đốt tóc của hắn. Hốn đàn. Đây là chữ huyên nghe được lời nói thầm của nghệ phong, đáy lòng toát từ thứ nhất. Ngươi có nguyễn kình giáp này, khó trách ngươi chỉ nhổ có một ngụm máu. Nguyễn Dình sắp có thể chống lại một kích toàn lực của vương cấp ngũ sai. Chứ Huyên vẫy vẫy đầu, ngữ khí cảm thán nói: mái tóc xinh đẹp đen tuyền, vấy tại sau đầu của nàng chuyển động như cuộn sóng, phối hợp với hình tượng xinh đẹp cao quý, đẹp đến mức rung động lòng người. Có đúng không? Té ra chỉ có ngăn trở một kích của vương cấp ngũ sai a. Ta còn tưởng nó có thể ngăn một kích của tôn cấp chứ? Sớm biết như vậy thì ta đã trốn ở trong đồng rồi, thiếu chút nữa thì treo rồi. Nghệ phong vỗ vấu ngực, rất hối hận nói. Chứ huyên cảm thấy nàng đối với thiếu niên này rất hiếu kỳ, tạm không nói đến thủ đoạn y thuật của hắn. Chỉ cần can đảm dám hồ tôn cấp đã để cho nàng nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Phải minh bạch người kia là tôn cấp A dẫm chân một cái coi như có là đế quốc cũng phải cẩn thận đáp lại có thể chống lại sự tồn tại của một quốc gia cổ áp lực tâm lý này không phải người mình thường có thể thừa nhận được. Huống chi đây chỉ là một thiếu niên choi choi. Nếu mà chỉ có những điều này thì nàng còn có thể tiếp nhận được thì lão đầu tử trong miệng nghệ phong càng gia tăng tính thần bí của hắn. Thiếu niên này rốt cuộc có cái bối cảnh kinh người gì. Rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật 3. Chuyện mì ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi uy fan Nghe phần mới nhất tại audio Chương 23 Gửi dữ hộ ha, cho dù ta nói cho bên thứ ba, Nàng cho rằng sẽ có người tin sao Ngày hôm nay qua đi Chúng ta chắc là sẽ không còn cơ hội gặp lại Mặc dù có chút đáng tiếc, thế nhưng tạm thời ta còn biết xó mình là ai. Nghệ Phong tùy ý cười, mặc dù nàng rất đẹp, đẹp đến mức có chút huyền ảo, nhưng dù sao cũng chỉ là gặp qua đường, hắn không cần phải để vấn đề này ở trong lòng. Một câu nói hợp lý như thế, lại để cho lòng chứ huyên khó chịu. Nàng hít sâu một hơi, nỗ lực xẹp loạn tâm tư của mình, nói sang chuyện khác. Ca khúc vừa rồi là ngươi viết sao? Nghệ Phong không biết Liêm Sỉ gật đầu, sắc mặt hiện lên vẻ đắc ý, không chút nào nhận thức mình chỉ là một tên vô sỉ đạo văn của người khác. Gì? Đạo văn? Phi bản thiếu chính là người sáng tác, không tin. Không tin ngươi tìm trên thế giới này ai chứng minh là ta đạo văn. Rất im tai. Ta nghĩ nếu ngươi chuyển sang ca đạo nhất định ngươi sẽ danh dương thiên hạ chỉ là ta rất muốn biết nàng thực sự giống như ca khúc khuyên quốc khuyên thành ư chứ huyên hiển nhiên tin lời nói vô sỉ của nghệ phong thậm chí đáy lòng còn có chút hy vọng ca khúc này làm là vì nàng chỉ là hiển nhiên khả năng này là không khả năng nghệ phong vừa định trêu chọc nói là trong lòng ta nàng chính là khuyên quốc khuyên thành như vậy Thế nhưng ngấm lại sự chênh lệch giữa hai người, về sau sẽ là người lạ. Cuối cùng hắn cũng thu liếm cái miệng ba hoa của kiếp trước. Nàng! Ha <cười> ha, nói như thế, nếu như nói nàng đẹp đến mức hại người hải dân, khiến người ta không kìm lòng được muốn chiếm làm của riêng. Thì nàng lại đẹp đến mức điên đảo chúng sinh, mỗi người một vẻ mê họa. Nghệ phong cười cười nói ra vẻ đẹp của tần y đánh giá này là đáng giá. Chứ huyên sửng sốt, rất hoài nghi trên đời này có người đẹp đến mức như vậy sao? Thế nhưng nhìn nhãn thần mây luyến của nghệ phong trong nháy mắt nàng liền tin. Thậm chí nàng còn có khát vọng được nhìn thấy người kia đẹp đến mức có thể sánh ngang với nàng thậm chí còn đẹp hơn nàng. Chứ huyên đột nhiên nở một nụ cười. Ha ha, ta đây là có chuyện gì, người ta ra sao, cùng mình có quan hệ sao? Được rồi, ngươi đã cứu ta vài lần còn không biết tên của ngươi đấy. Tuy thiếu niên trước mặt trông rất ngây ngô thế nhưng nàng đã không còn coi hắn là một thiếu niên trẻ tuổi rồi. Thiếu niên sẽ không có khí chất tang thương thành thục này. Nghệ phong! Thế nào? Lẽ nào nàng muốn báo đáp ta? Chứ huyên nhíu mày. Ngươi họ nghệ. Nghệ công đế quốc và ngươi có quan hệ gì? Không có quan hệ. Hắn cao cao tại thượng, làm sao ta có thể có thể có mối quan hệ với hắn? Nghệ phong khẽ cười nói. Chứ huyên trong miệng nghệ công trên danh nghĩa chính là gia gia của hắn thế nhưng đối phương đã không muốn nhận hắn làm tôn nhi. Nghệ phong cũng không cần nhấc lên mối liên quan gì với hắn. Nghĩ đến phụ thân của mình cũng không quan tâm gì đến sinh tử của mình. Nghệ Phong bỗng nhiên bật cười. Nguyên lai gia tộc này có truyền thống như vậy. Chứ huyên gật đầu, nàng nhìn Nghệ Phong nói. Ta sẽ có hậu lễ báo đáp việc ngươi đã cứu ta. Nghệ Phong chính nghĩa lẫm nhiên nói rằng. Gì? Chứ tiểu thư, nàng quá xem thường ta rồi. Nàng xem ta, một thanh niên ưu tú như vậy là một người chi ăn báo đáp sao? Ta nói cho nàng biết, một thanh niên ưu tú như ta vậy cho tới bây giờ đều là chi ăn không cần báo, có công cũng không thủ lục. Câu nói vừa rồi của nàng là vũ nhục ta. Chứ huyên nhìn người tức giận đến mang tay trước mắt, nàng hơi sững sờ. Làm gì tức giận như vậy? Chính là câu nói kế tiếp của nghệ phong để nàng đồng thời cảm thán mình ngốc cũng có ý nghĩ muốn giết người. Chúng ta có thể nói được rồi, nàng nếu muốn báo đáp ta cũng có thể. Thế nhưng nhìn vạn lần không thể báo đáp quá nhiều. Quá một trăm vạn kim tệ ta không lấy bí tịch thiên cấp địa cấp tùy tiện cho ta mấy bộ cũng được rồi. Tử kim thủy trong phòng kia tùy tiện cấp cho ta một tá là được. Nói cho nàng biết, lớn hơn những gì ta nói ta cũng không tiện cầm A, ta chỉ muốn những thứ này là được rồi. Nghệ phong ngôn từ chính nghĩa nhìn chữ huyên nói, bộ dạng giống như cho ta nhiều hơn ta liền liều mạng. Mặc dù chữ huyên luôn luôn bình tĩnh, nhưng vào lúc này người nàng không khỏi co giật. Vì sao ngươi không đi cướp A, đánh cướp một đế quốc, nhìn có thể được đến mấy thứ này không? Chứ huyên quay người, không quan tâm đến tên vô sỉ này nữa. Nàng sợ nếu nghe tiếp, sẽ bị tức chết. Quên đi, ta cũng biết tiểu tông môn của các nàng, nhất định cầm không ra thứ gì tốt. Nghệ phong biếu môi, nhìn thoáng chứ huyên rất khinh thường. Chứ huyên cảm giác đầu của mình có chút choáng. Tông môn của mình dĩ nhiên bị gọi là tiểu tông môn. Nếu như việc này truyền ra ngoài có thể hay không bị người cười chết Chứ huyên hít sâu một hơi nàng không dự định giải thích cái gì với nghệ phong Nàng sợ nghe hắn nói nữa sẽ bị tức chết Chứ tiểu thư nàng đã có thể tự do đi lại vậy sớm ly khai một chút đi Tuy rằng cơ lạc bị hù đi nhưng khó bảo đảm hắn sẽ không phát hiện ra điều gì Nghệ Phong không để ý cơn tức giận của chữ Huyên, con mắt không kiêng nể gì cả chạy loạn trên người chữ Huyên. Quần áo trắng tinh buộc quanh thân thể đấy đã no đủ. Căng tròn theo hô hấp phập phồng nhẹ nhàng. Quần áo che giấu không được đôi chân mềm mại như ngọc. Nghệ Phong hơi nghiêng đầu ánh mắt chuyển hướng một lần, vư vật như vậy cần định lực rất lớn, hắn không dám lại nhìn xuống phía dưới. Lấy thân phận của chứ huyên, người nào dám trắng trợn nhìn chăm chú vào nàng như thế, hết lần này tới lần khác nghệ phong không chút nào sợ nàng, chính mình cũng không có biện pháp gì chỉ hắn. Điều này làm cho nàng có chút buồn bực. Cho ngươi, nghệ phong đem một thứ đồ vật đồ vật đông tây gì đó vứt cho chứ huyên. Lấy tư sắc của nàng, sợ là trên đường đi sẽ không bình an. Thứ ta chưa từng có được. Cũng không thể để cho người khác đạt được. Chứ huyên ngẩn người tiếp nhận vật kia. Trong đầu có chút mơ hồ. Đây chính là Nguyễn Kỳnh Giáp A. Nguyễn Kỳnh Giáp để cho thế nhân điên cuồng A. Hắn cứ như vậy tùy tiện cho nàng. Nàng mơ hồ muốn làm rõ rốt cuộc trong đầu nghệ phong đang nghĩ gì. Chứ huyên nhìn chỉ còn lưu lại bóng lưng nghệ phong. Nàng buột miệng hô. Chờ một chút. Nghệ phong quay đầu. Nghi hoạt nhìn chứ huyên hỏi. Làm sao vậy? Chứ huyên gở xuống một chiếc nhẫn trên ngón tay thon dài của mình. Khẽ mở đôi môi làm cho người mê say nói. Cho ngươi nạp linh giới này. Ngươi cần có một cái nạp linh giới. Bên trong còn có một kiện vật phẩm. Ngươi bảo quản giúp ta. 4. Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi quy phan. Nghe phần mới nhất tại audio.org. Chương 24 Bảo vật đến tôn cấp cũng phải tranh đoạt. Thứ nạp linh giới này, xác thực nghệ phong rất cần, tuy rằng trình độ quý giá của nó kém hơn so với Nguyễn Kinh Giáp, chỉ là đối với nghệ phong mà nói tính sử dụng của nạp linh giới mạnh hơn nhiều. Bất quá, khóe miệng nghệ phong lộ ra dáng tươi cười tà mị. Có vẻ như tại kiếp trước của Nghệ Phong đưa nhấn là đang cầu yêu đúng không? dáng tươi cười tà mị của Nghệ Phong làm cho chứ huyên cả người lạnh run. Hắn có âm mưu gì sao? Ta đồng ý. Đột nhiên Nghệ Phong toát ra một câu nói kỳ diệu để chứ huyên càng bất an thế nhưng nàng suy nghĩ nửa ngày cũng không phát hiện ra có cái gì không thích hợp. Chắc là mình quá đa tâm. Nhất định phải bảo quản tốt thứ bên trong. Chứ huyên lần thứ hai nhắc nhở. Nghệ phong ngạc nhiên, nhưng lập tức liền kinh ngạc nói. Vật này sẽ không phải là thứ cơ lạp muốn cướp đi. Chứ huyên gật đầu, nàng cũng không có cách nào thứ này quá chân quý, khó bảo đảm cơ lạp sẽ không đến cướp lần thứ hai, lấy trạng thái hiện tại của nàng. Khó tránh khỏi sẽ không sơ sẩy còn không bằng để cho nghệ phong bảo quản. Đáng tiếc nghệ phong không phải là linh giả bằng không, mượn nó thực lực của hắn sẽ tăng nhanh. Đáy lòng nghệ phong cười đến sắp điên rồi, tuy rằng không biết là thứ gì. Thế nhưng đến cường giả tôn cấp cũng phải cướp đoạt, đồ vật này còn kém sao? Tuyệt đối sẽ không kém hơn so với Nguyễn Kỳnh Giáp. Về phần tạm thời bảo quản, thứ gì rơi vào tay bản thiếu ra, còn có tạm thời bảo quản sao? Nghệ Phong cố nén mừng rỡ, hắn thở ơ nói. Ừ, cứ như vậy đi. Đến lúc ngươi cần cứ tới tìm ta là được. hắt hắt, nhưng cũng phải là nàng có thể tìm được ta a. Đáy lòng Nghệ Phong ở phía sau bỏ thêm một câu. Vậy, ta đi trước. Nghệ Phong đã ly khai tần y một ngày đêm rồi, còn không biết các nàng sẽ lo lắng thành bộ dáng gì nữa. Hiện tại chứ huyên không có đại sự gì, cũng không cần hắn phải ngốc ở chỗ này. Chứ huyên gật đầu, nhìn nghệ Phong chỉ còn lưu lại bóng lưng, ánh mắt của nàng vô cùng phức tạp. Đối với nghệ Phong tương đương với nam nhân đầu tiên của mình, nàng cũng không rõ cảm giác của chính mình. Chứ huyên sờ sờ nguyễn hình giáp trong tay trên mặt còn có nhiệt độ chưa tiêu tán chứng minh nghệ phong chưa tới nó bao lâu. Khí tức nam tử nhàn nhạt khiến nàng không cầm lòng được thì thầm. Thực sự chỉ có thể là một người xa lạ sao. ngẫm lại thân phận của mình, lại nghĩ đến kinh mạch bị đứt đoạn của nghệ phong. Nàng cười khổ một tiếng, mặc kể phương diện còn lại của nghệ phong ưu tú như thế nào. Không thể trở thành linh giả, vậy cùng nàng sẽ không cùng chung một con đường. Chứ huyên lắc đầu để phiền não trong lòng ra ngoài đầu bước đi, hướng về phương hướng ngược lại với nghệ phong. Nghệ phong đi trên đường trung quy không chống lại được lòng hiếu kỳ, hắn từ trong nạp linh giới tìm thấy bảo vật trong miệng chứ huyên. Đối với thứ đồ vật đến cao thủ tôn cấp cũng phải liều mạng, nghệ phong cảm giác trái tim của mình cũng có chút run một hộp vuông có màu sắc của gỗ lim trên đó điêu khắc đóa đóa hoa thậm chí từ bên ngoài có thể cảm giác được mùi thơm ngát nhàn nhạt vừa nhìn liền biết đây là vật phẩm thiếp thân của nữ nhân nghệ phong nhìn cái hộp tràn đầy nữ tính này không khỏi hắc hắc cười nói chứ huyên sẽ không ôm thứ này ngủ đi một cái khóa khóa nho nhỏ nếu như có thể ngăn trở được nghệ phong sợ là hắn sẽ bị quái trưởng lão ở thánh địa kia đánh chết tay hắn hơi khẽ động khóa liền từ cái hộp rơi xuống lộ ra nụ cười quái dị nghệ phong đưa tay vào hộp lấy ra thứ gì đó trang giấy ố vàng chứng minh nó là một điển tịch có niên kỷ lâu dài điều này khiến nghệ phong càng mừng rỡ cổ nhân nói qua giấy càng vàng giá trị càng cao Chẳng hạn như Kim Bình Mai các loại được xưng là tác phẩm kinh điển. Hai cái phong cách cổ xưa đại tự như rồng bay phượng múa, nghệ phong tìm tòi một hồi lâu cũng không tìm ra được điểm gì. Ta kháo cái này là tên khốn nào viết, cuồng thảo cũng không phải viết như vậy, nha. Nếu ngươi không biết chữ, gọi bản thiếu ra dạy cho A. Nghệ phong chửi âm lên tuyệt không nghĩ đến vấn đề là kiến thức của mình. Nếu như là Thánh Hiền ngày xưa biết được đến chữ của mình cũng bị người mắng, sợ là sẽ thổ huyết mà chết. Bất đắc sĩ Nghệ Phong đành mở ra trang thứ nhất của điển tịch, thế nhưng mới liếc qua vài lần ý nghĩa bên trong để Nghệ Phong mừng rỡ như điên. Nghệ Phong thậm chí nghĩ mình có cấu kết với nữ nhi của lão trời già không nên mới chiếu cố mình như vậy. Phách tuyệt mì trận Dĩ nhiên là phách tuyệt mì trận. Cái này đối với khống mị sư mà nói còn có vật có thể mê hoặc hơn sao? Nghệ phong cảm giác được mình vui vẻ sắp điên rồi chứ huyên tặng đại lễ này cho mình, không ai so với trình mình tin tưởng thứ này có bao nhiêu trọng dụng. Mị trận Danh như ý nghĩa chính là trận pháp nhiếp hồn sư vì điều khiển mị mà tạo thành, ngươi ngấm lại, một con mị cũng đã làm cho người ta đau đầu. Nếu như có mấy con mì tạo thành trận pháp thì sẽ ra sao? Vậy đó không phải là làm cho người ta phát điên sao? Nếu là mấy con mị cùng thuộc tính chẳng qua là làm cho người phát điên Vậy nếu có một nhiếp hồn sư có thể điều khiển mị nhiều thuộc tính Nhiều mị có thuộc tính khác nhau nếu cấu thành mì trận Nếu gặp phải sẽ là một tình huống như thế nào? Nghệ Phong nghĩ vậy khóe miệng lộ ra sáng tươi cười ruột gì tà ác đến cực điểm. Phách Tuyệt Mị trận coi như là lão đầu tử đều vạn phần than thở, thậm chí mỗi lần nói tới Phách Tuyệt Mị trận đều hết sức hướng tới trong ngữ khí vì không đạt được mà toát ra vô hạn tiếc nuối, có thể tưởng tượng ra giá trị của nó. Phách Tuyệt Mị trận đối với người bình thường mà nói Hoàn toàn chính là một quyển phế thư thế nhưng đối với nhiếp hồn sư mà nói thứ này không thua người thường nhìn thấy vũ khí thiên cấp. Đơn giản là phách tuyệt mị trận là vương giả của mị trận. Nghệ phong rất khó tưởng tượng vì sao chứ huyên đạt được thứ này y theo lời của lão nhân mấy trăm năm trước thứ này biến mất thần bí thế cho nên trận pháp phách tuyệt mị trận đã thất truyền. Hiện tại có điểm minh bạch, vì sao cơ lạp đường đường là cường giả tôn cấp cũng phải đi cướp. Đừng nói tôn cấp, coi như là quân cấp, sợ là cũng sẽ xúc toàn bộ sức lực đi cướp. Nghệ phong nghĩ vậy, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Bảo vật như vậy, cho dù đạt được cũng sẽ có cảm giác sợ hãi. năm Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi quy phan. Nghe phần mới nhất tại audio Chương 25 Phách tuyệt mị trận Hít sâu một hơi, mạnh mẽ áp xuống vui sướng trong lòng, nghệ phong đẩy nhanh bước chân về chân núi, tuy nói phong cảnh trên đường đi phối hợp làn gió nhẹ ôn hòa, khiến người ta rất là hưởng thụ, nhưng không có thể làm cho nghệ phong chậm bước chân, hắn vẫn chưa từng quên tần y kiều mì kia. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của tần y tràn đầy vẻ lo lắng, ánh mắt không ngừng hướng về khu vực xung quanh cửa. Ngày hôm nay nàng mặc một kiện áo lông màu vàng nhạt, phần sau gáy trắng mềm như ngọc không che đẩy quần áo bó sát người hiển lộ ra đường cong tuyệt mỹ, đôi con người không ngừng lưu chuyển, triển lộ vẻ phong tình vạn chủng mặc dù đã gặp rất nhiều lần thế nhưng nghệ phong như trước không có chút sức kháng cự. Tần y tỉ Nghệ Phong gọi nhẹ một tiếng, từ phía sau nàng chậm rãi đi tới. Tần y kinh hỉ quay đầu, thấy Nghệ Phong đứng ở kia, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, nàng nhanh chóng chạy tới, ôm chặt lấy Nghệ Phong, ôm gắt gao, trong miệng liên tục thì thào. Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Tay nghệ phong đặt lên tấm lưng bằng phẳng của nàng thích ý hô hấp mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ nàng cảm nhận được cảm giác ôn nhô dễ chịu. Hắn minh bạch mình lại bị nàng làm cảm động. Đời này, xem như hắn có chết trong tay nàng cũng cam tâm tình nguyện. Để hù chết ta mất còn có, vì sao không đi vào bằng cửa chính. Tần y mặt trắng không còn chút máu liếc nghệ phong trong giọng nói mang theo điểm trách cứ. Buông người trong lòng ra, làm cho nghệ phong có chút không muốn, nhưng mảy may không có biểu lộ ra bên ngoài. Ta không sao. Lẽ nào tần y tỷ quên ta luôn thích tiến vào nhà bằng cách leo tường sao? Nghệ phong nhìn tần y cười nói chỉ có tại trước mặt nàng, nghệ phong mới cảm giác được thoải mái sống như nàng có thể tinh lọc muôn vật Tần y sưởng sốt trong nháy mắt đã nghĩ đến câu nói 5 năm trước của nghệ phong Leo tường mới có cảm giác của một tên trộm gà trộm chó Chỉ là thật không ngờ 5 năm sau thói quen này của hắn còn không thay đổi Tần y dùng ngón tay thon dài đâm một chút vào cái trán của nghệ phong Để a, vì sao sống như một hải tử không lớn thế Nghệ Phong bật cười. Đúng vậy, cũng vẫn chỉ có nàng vẫn đối đãi ta giống như hài tử. Cũng chỉ có nàng xứng đáng được đối đãi ta giống như hài tử. Được rồi, vì sao để ngươi không nói một tiếng đã bỏ chạy đến chiến trường của tôn cấp, nếu như xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Trong giọng nói của Tần Y mang theo điểm trách cứ chỉ là ánh mắt cưng chiều ai cũng đều nhìn ra được. Nghệ Phong chẳng hề để ý nói. Tỷ yên tâm đi. Ta tự có chừng mực, không có việc gì đâu. Tần y cũng tương đối hiếu kỳ, rốt cuộc Nghệ Phong bằng vào cái gì mà tự tin như thế. Tại trên chiến trường của tôn cấp, thực sự trở về mà không tổn hao gì. nghề Phong để xem có phải là nên tiết lộ cho ta điểm gì. Tần y chuyển động hai tròng mắt Linh động nói ra. Nghệ Phong biết. Nếu như không nói cho Tần Y một chút, sợ là không thể được, hắn khẽ cười. Nói như thế, đại ca tại trước mặt ta không lăn lộn được bao lâu. Cho nên, căn bản tỷ không cần ái náy vì kinh mạch bị đứt đoạn của ta. Nghệ Phong nói một câu thản nhiên, lại để cho Tần Y giật mình thất kinh. Cao thủ nhân cấp tam sai Nghệ Lưu, dĩ nhiên không phải là đối thủ của Nghệ Phong trò đùa này hình như có chút lớn. Lời để nói không phải là giả Tần y ngơ ngác hỏi nghệ phong Không phải nàng không tin nghệ phong Chỉ là điều này thực sự là khó tin Nghệ phong mỉm cười Nhìn khuôn mặt giật mình hiếm có của tần y Có một loại xinh đẹp khác biệt Tỷ nghĩ ta sẽ lừa tỷ sao Đạt được xác nhận trên mặt tần y Trong nháy mắt tỏa ra nhãn thần mê người Nàng nhìn nghệ phong tự hào nói ta chỉ biết để nhất định sẽ không theo như lời bọn họ là một phế vật, để là thiên tài. Không ai giỏi hơn đệ. Để... Lời nói như đinh đóng cột của tần y, để trong lòng nghệ phong tràn đầy ấm áp, nhìn về phía tần y cũng nhiều hơn vài phần kiên định. Tần y tỷ nhất định ta sẽ chữa tốt cho tỷ. Cho dù tương lai có cướp linh dược của thế giới... Tần y thấy nghệ phong nhìn chăm chăm vào nàng trên mặt không khỏi hiện lên một tia ửng đỏ, nàng vỗ một cái vào cái trán của nghệ phong, sẵn giọng Tiểu vượt đầu, nhìn gì vậy? Được rồi, thiên Nhịp nói có chuyện tìm đệ. Để. để không đi tìm hắn sao? Nghệ phong như chức nhìn tần y không kiêng nể gì cả, gật đầu nói. Ừ, tỷ theo ta cùng đi tìm hắn. Đứng lại. Một tiếng gầm giận dữ mạnh mẽ vang lên phía sau nghệ phong, làm nhịp bước của nghệ phong dừng lại, không cần phải nói, khẳng định đây là lão nhân nghệ khải mạc nhà mình, nghe hắn tức giận như vậy, có vẻ như hôm nay sẽ rất nguy hiểm. Được, ai kêu hắn là lão cha chứ, chờ nghe giáo huấn đi. Haha, ha, phụ thân, vì sao người lại ra đây? Mời người ngồi. Nghệ phong ăn cần phủi sạch ghế mang đến phía sau nghệ khải mạc. Tần yêu ngồi ở một bên mà che miệng cười, đừng thấy nghệ phong luôn chửi bới sau lưng nghệ khải mạc, thế nhưng tại trước mặt lão lại luôn nình hót. Hừ! Nghệ khải mạc không để ý đến sự ăn cần của nghệ phong, hừ lạnh một tiếng nói. Ngỗ nhịp tử quỳ xuống cho ta. Nghệ phong sườn sốt. Không biết suốt cuộc vì sao lão nhân chết tiệt này phát hỏa được, lại trời lại đất lại cha mẹ, vậy quỳ đi. Dù sao cũng không thể để lão nhân này tươi sống tức chết, tội bất hiếu đối với con cháu hoa hả mà nói, thế nhưng là tội lớn. Phịt. Nghệ Phong nghe lời, lại không chút nào giảm bớt lửa giận của hắn, ngược lại lửa giận trên mặt càng nhiều hơn. Nhị tử, ngươi còn có mặt mũi về nhà. Nghệ Phong ngạc nhiên, không rõ mình chọc hắn ở chỗ nào, chẳng lẽ là do mình biến mất một ngày một đêm. Mồ hôi, năm năm qua mình đều biến mất, thì biến mất một hai ngày sẽ không tức giận như vậy đi. Phụ thân cái kia, không phải là không ở nhà thôi sao, người không cần tức giận như vậy đi. Nghệ Phong dè dặt nhìn lão nhân trong lòng rất là bất đắc dĩ. Ba. Một tiếng nổ, Nghệ Khải Mạc hung hăng vỗ một cái vào trên ghế, lực lượng cường đại trong nháy mắt khiến cái ghế làm từ gỗ lim bể nát. Nghệ Phong sưởng sốt, quay đầu nhìn về phía Nghệ Lưu đang không ngừng nháy mắt với mình, hỏi rốt cuộc là vì sao Nghệ Khải Mạc tức giận đến như vậy. Hình như mình cũng không có chọc gì tới lão. Một màn này cũng bị Nghệ Khải Mạc nhìn vào trong mắt. Hắn cảm giác tôn nghiêm của mình đã bị khiêu khích cực đại. Phế vật này dĩ nhiên còn dám nháy mắt trước mặt hắn. Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi Uy Phan. Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org. Chương 26. Trục xuất khỏi gia môn. Phế vật chuyện tình ngày hôm qua, nếu ngươi không để cho ta một lời giải thích, ngày hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ ra khỏi cửa. Nghệ khải mạc giận dữ hét, Trên mặt một mảnh tái mét, hiển nhiên là đem nghệ phong hận tới cực điểm rồi. Phế vật. Tuy rằng chỉ có hai chữ. Nhưng là hai chữ này để trong lòng nghệ phong hơi giận. Có người mắng nhi tử như vậy sao? Nghệ Phong cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình, lần nữa nhắc nhở trình mình, người trước mắt là phụ thân của mình. Không biết phụ thân chỉ chính là chuyện gì, ta nhớ kỹ ngày hôm qua cũng không làm chuyện gì quá phận. Thanh âm Nghệ Phong hơi có chút lãnh đảm, hiển nhiên hai chữ phế vật để cho hắn rất tức giận. Nghệ Khải Mạc sận quá hóa cười. Ha ha, tốt tốt, bản lĩnh ngươi lớn lắm. Có thể phế tay chân của người ta còn dùng thủ đoạn đê tiện như vậy. Nghệ khải mạc nghĩ trong lồng ngực mình giống như bị hỏa thiêu. Phế vật này cư nhiên một lời không hợp liền phế đi nhi tử của Dương Húc. Làm hại sáng sớm ngày hôm nay, Dương Húc liền xé xách ra mặt với hắn. Hiện tại trong thành thế lực của hai người đấu đến khó phân cao thấp, phế vật này chọc vào phiền toái lớn như vậy. Hắn còn mặt mũi hỏi vì sao? Nghệ Phong thật không ngờ là bởi vì chuyện phế đi tên mập chết tiệt đó đã khiến Nghệ Khải Mạc tức giận như vậy, cũng bởi vì chuyện này mà hai bên đấu nhau kịch liệt, nhưng Nghệ Phong lại không cho là đúng. Sớm muộn hai bên cũng sẽ đấu, mình bất quá chỉ để quá trình này diễn ra sớm hơn một chút mà thôi. Phụ thân tình huống lúc đó, nếu như ta không phế đi hắn, sợ là hắn sẽ phế ta, ta không còn lựa chọn nào khác. Nghệ Phong giải thích như cũ, hắn không muốn quan hệ với nghệ khải mạc lại mâu thuẫn. Lão tử tình nguyện phế đi phế vật như ngươi cũng không muốn một cửa hàng bị đập, oanh. Nghệ Phong cảm thấy ý thức của mình có chút hỗn loạn. Thì ra, mình ở trong lòng hắn, so ra còn kém một cửa hàng nho nhỏ. Nghĩ vậy, Nghệ Phong cười cười tự dếu bản thân cố gắng coi hắn trở thành phụ thân ở đời này của mình. Nghĩ không ra người ta chỉ coi mình là một tên phế vật ăn hại. Mà thôi mà thôi. Nghệ Phong sinh ra một loại tâm tình bi thương vô cùng, phế vật, ha ha, rất buồn cười, thì ra trong mắt hắn mình chỉ là phế vật. Nghệ Phong nghĩ mình cũng không cần phải quỳ trên mặt đất nữa, hắn đứng lên, trên mặt lộ nụ cười tự dếu đau thương. Nghệ Phong! Một câu nói thân thiết ôn hóa vang lên bên tai nghệ phong cảm giác tay của mình bị một bàn tay mềm mại nhỏ bé nắm chặt. Nhìn vẻ lo âu trong ánh mắt của tần y, nghệ phong cảm thấy ấm áp trong lòng, nhìn nàng gật đầu chứng minh mình không có việc gì. Phế vật, ai kêu ngươi đứng lên? Nghệ khải mạc thấy nghệ phong đứng thẳng dậy, lửa giận lần thứ hai tăng lên. Phụ thân, con biết. Từ lúc con bị kinh mạch đứt đoạn, người vẫn xem con là phế vật, là sỉ nhục của người. Vì vậy, phụ thân không thích con, thậm chí mọi nơi làm khó con, những việc này con đều không trách phụ thân. Bởi vì thân thể này là phụ thân cho con. Nghệ Phong nói những lời này, hơi dừng một chút, trong lòng yên lặng bỏ thêm một câu. Cha cũng chỉ cho con thân thể. So sánh với đại ca cha có lý do để khinh thường con bởi vì đại ca có mỹ danh thiên tài có thể gây cho cha vinh dự lớn lao mà con chỉ có thể cho cha mang đến sỉ nhục bởi vì trong mắt cha con chỉ là một tên phế vật. Có lẽ lần này đại ca trung tuyển đế quốc trạm lam học viện cũng làm bên tai cha tràn ngập lời ca ngợi đi. Vẻ mặt nghệ khải mạc thoáng đắc ý, quay đầu nhìn thoáng qua nghệ lưu đứa con này xác thực làm cho hắn rất có thể diện. Trạm lam học viện là địa phương nào? Đó là thánh địa mà các võ giả trẻ tuổi luôn hướng tới bên trong có vô số công pháp, thậm chí đồn đãi còn có cả công pháp địa cấp. Quan trọng nhất là gia nhập trạm lam học viện đời này có bảo đảm, ngươi sẽ chờ một tương lai sán lạn đi. Đây cũng là lý do mà võ giả dù chết cũng muốn đi địa phương kia Bất quá yêu cầu để tuyển vào trạm lam học viện rất cao Khiến mọi người chung bước Coi như là toàn bộ ngôi thành nhỏ này cũng chỉ có hai người phù hợp điều kiện Toàn bộ đại lục cũng chỉ tuyển nhận có một vạn tân sinh Tuổi trẻ của toàn bộ đại lục là bao nhiêu Không ai trả lời vấn đề này Toàn bộ đại lục không có ai đi được từ đầu đến cuối. Dân số càng hằng hà, dân số mấy đế quốc xung quanh tổng tổng tới hơn 10 ước, mới lựa ra một vạn người, độ khó trong này có thể tưởng tượng được. Hừ, ngươi hâm mộ. Bất quá ngươi cũng chỉ có hâm mộ mà thôi. Nghệ khải mạc nói năng không chút lưu tình. Phế vật này mất tích 5 năm thâm tâm mình chưa kịp vui vẻ. Lại thấy hắn đã trở về, lại còn chọc cho mình một phiền toái lớn, hắn hận không thể làm thịt hắn. Nghĩ đến sau này giới quyền quý trong thành lấy chuyện nghệ phong châm chọc hắn, vẻ mặt hắn liền càng thêm âm trầm. Hâm mộ, ha ha, nói thật con một điểm cũng không hâm mộ, theo ý của con thì trạm lam học viện cũng không có gì ghê gớm, ít nhất đại ca có thể đi vào, con nghĩ để vào đó cũng không có gì khó khăn. Nghệ Phong thản nhiên nói, ha ha ha ha ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi có thể đi vào trạm lam học viện chỉ bằng vào phế vật ngươi. Nghệ Khải Mạc cười ha ha, hắn nghĩ hắn vừa nghe được một chuyện cười to lớn. Nghệ Phong không có giải thích, đối với Nghệ Khải Mạc, hắn đã chết tâm tư, hắn cũng không nghĩ ở lại nơi này, nếu Nghệ Khải Mạc đã không nghĩ gặp mặt hắn, vậy rời khỏi hắn. Nghĩ đến hắn cũng vui vẻ chứng kiến kết quả như vậy. Chạm lam học viện ta sẽ đi nhìn nó một chút. Nghệ Phong không nhanh không chậm nói bị nghệ khải mạc coi thường như vậy. Mặc kệ làm sao hắn đều phải chứng minh. Ngươi đã nhìn sai. Nghệ Phong rất muốn thấy đến lúc đó sắc mặt của nghệ khải mạc như thế nào. Tốt, tốt. Ta sẽ đợi ngày đó. Nghệ khải mạc cười lạnh nói trong mắt tràn đầy khinh thường, phảng phất như người trước mặt không phải là con của hắn, mà giống như là kẻ thù. Ngươi đã có cốt khí như vậy, tốt lắm, tổ huấn tối cao trong gia tộc, nhịp trục, ngươi có nhớ ký hay không? Cha! Không thể! Nghệ lưu kinh hãi, không ngờ cha sẽ sử dụng, nhịp lưu đối với nghề phong. nhịch trục! Là do tổ tông của nghệ gia đặt ra đối với con cháu của nghệ gia nếu phạm vào lỗi lầm lớn, sẽ trục xuất khỏi gia môn, trừ phi thành tựu của đối phương có thể sánh ngang với thành tựu của gia chủ đương đại bằng không suốt đời không thể được xếp vào gia phả của nghệ gia. Lão gia, không thể. Lúc này nghệ mẫu cũng vừa chạy tới, vừa mới nghe được câu nói này, làm cho nàng hoảng hốt. Chuyện Mỹ ảnh tác giả anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi Uy Phan. Nghe phần mới nhất tại audio chuyện OZG. Chương 27. Kinh nhộn. Ha, ha nhịp trục thì nhịp trục. Ta tiếp được hết. Vốn dĩ ta đã không phải là người của nghệ gia. Nghệ Phong không chút Phật lòng cười nói. Bản thân hắn đã không là người của thế giới này. Phong nhi con nói cái gì? Nghệ Mẫu cả giận nói. Liếc mắt chừng nghệ phong. Vừa mới chuẩn bị cầu tình nghệ khải mạ. Lại bị nghệ phong ngắt lời nói. Mẫu thân. Hắn muốn đuổi thì đuổi đi. Miễn cho ta lưu lại làm mất mặt hắn. Ha ha. Phong nhi con ngươi không nên hành động theo cảm tình. Nước mắt nghệ Mẫu thẳng tắp rơi ra. Làm cho nghệ phong nhìn có chút ấm áp. Ít nhất đây là một mẫu thân chân chính, mẫu thân người yên tâm mặc kệ thân phận ta chuyển biến ra sao người đều là mẫu thân của con. nghệ phong ôm chặt lấy nghệ mẫu, ngữ khí thành khẩn nói. tiểu đệ, nghệ lưu thấy nghệ phong thực sự chuẩn bị tiếp nhận tổ huấn, hắn khẩn trương. nghệ phong vỗ vỗ vai nghệ lưu, cười nói. huyên cũng vĩnh viễn là đại ca của ta nghệ phong sẽ không quên đoạn thời gian lúc mình bị đứt đoạn kinh mạch nghệ lưa khóc xung trời hám địa tại trên giường của nghệ phong thể sẽ vì hắn báo thù nghệ phong lần thứ hai ôm chặt lấy nghệ mẫu đang không ngừng rơi lệ lao khô nước mắt nàng hỏi mẫu thân người phải chăm sóc tốt mình đại ca chăm sóc mẫu thân cho tốt nói xong nghệ phong cũng không quay đầu lại bước chân chậm rãi rời đi Người khác nghĩ mình chỉ là sỉ nhục, hắn không cần phải tiếp tục ở lại. Chỉ là, vì sao lòng lại đau như vậy? Đau đến mức nhỏ máu. Phụ thân, lần cuối gọi người một tiếng phụ thân. Ta sẽ cho người nhìn thấy ngày mà phế vật này bay lên, ta sẽ cho người phải ngửa mặt nhìn. Nghệ phong đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn nghệ khải mạc thản nhiên nói, rất nhạt nhạt đến mức hầu như không có cảm giác thân tình tần ý liếc mắt nhìn bóng lưng trông như rất trầm ổn bình tĩnh kia nàng nhìn thoáng qua nghệ khải mạc thản nhiên nói di phụ tương lai người sẽ hối hận vì hành động hôm nay của mình nói xong chạy nhanh truy tìm bóng dáng của nghệ phong nghệ khải mạc ngạc nhiên lập tức liền cười nhạt chuyện cười hối hận Một tên phế vật mà thôi, có cái gì đáng giá ta phải hối hận? Làm sao vậy? Nghệ phong phát hiện chính mình bị đôi bàn tay mềm mại nắm chặt, quay đầu cười cười nhìn tần y, đôi con ngươi dịu dáng của tần y sáng ngời, nhìn thấu lòng người. Để đừng nóng giận, để cũng biết, di phụ không được ra ra của đệ sủng ái, chính là bởi vì tư chất của người không tốt. Điều này đã trở thành cái gai lớn nhất trong lòng người, tự nhận để không thể cho hắn nở mày nở mặt, khó tránh khỏi xử lý có chút cực đoan. Tần y giải thích nói. Nghệ phong cười cười, nhàn nhạt nói. Ta không sao, tự ý nghĩa nào mà nói, ta cũng không phải là nhi tử của hắn, không thể quan tâm hắn suy nghĩ như thế nào. Tần y nhìn thoáng qua nghệ phong, khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Giáng dấp bình tĩnh thong dong của hắn để trong lòng tần y đau xót, nàng cảm giác trái tim chính mình giống như bị kim châm đam mạnh, nàng ôm trầm lấy nghệ phong thanh âm có chút run run nói. Nghệ phong, để đừng như vậy, để còn có ta, để còn có ta. Nghệ phong ngạc nhiên thực sự không ngờ tần y sẽ có phản ứng lớn như vậy, hẳn là thực sự đã nhìn ra được. Nguyễn Hương trong ngực nghệ phong ôm thật chặt vòng eo nhỏ nhắn hoàn mỹ của nàng, sùng tràn đè vào mái tóc mềm mượt, hít từng sợi tóc thơm. nghệ phong bị xung động kia thôi thúc, nhẹ giọng nói. làm sao vậy. ta thực sự không có việc gì. có tỉ ở bên là đủ rồi. tần yêu ngẩng đầu liếc mắt nhìn nghệ phong thấy hắn mỉm cười nhìn chính mình, không hề che giấu vẻ nóng rực trong mắt. Trên mặt lướt qua một tầng đỏ ửng trắng mắt liếc nhìn nghệ phong thoát khỏi vòng ôm ập của hắn cảm giác trong lòng chính mình có chút xung động. Trên gương mặt tuyệt mỹ dưới mây đỏ ngượng ngùng phụ trợ càng thêm kiều diễm, không thể khinh nhờn càng thêm vài phần yêu mị. Không cho nhìn. Ánh mắt không chút kiêng nể của nghệ phong thực sự để tần ý không thể đỡ được. Nàng hờn dỗi một tiếng, trà trà chân rất buồn bực Ha ha. Nghệ Phong cười ha ha, cơn tức vừa rồi lập tức biến mất. Hiển nhiên tần ý không có biện pháp đối với Nghệ Phong, chỉ đành chuyển sang chuyện khác nói. Thiên nhịp tìm để có việc, để đi xem xem. Lấy tính cách của thiên nhịp, cư nhiên chủ động tới tìm Nghệ Phong. Nghệ Phong chỉ biết, hắn nhất định đụng phải phiền toái lớn rồi, nhớ tới nhiệm vụ kiểm tra, không khỏi mắng to từ đáy lòng. Đây không phải là làm khó người sao. Biết thiên Nhịch có việc, nghệ phong cũng không dừng lại trên đường, dưới sự dẫn dắt của tần y, rất nhanh đi tới khách sạn nơi thiên Nhịch ở tạm. Vì sao nàng lại ở chỗ này? Nghệ phong nhìn thấy nữ hài cứu được từ trong tay mập mạp cũng ở trong khách sạn, không khỏi ngạc nhiên hỏi tần y. Mặc dù nghệ phong từng cứu qua nàng, thế nhưng tựa hồ nữ tử này có chút sợ nghệ phong, rụt lui thân thể. Nghệ phong bật cười, chính mình có điểm dọa người vậy sao? Thiếu nữ mặc quần áo dài, vây lại thắt lưng nhỏ bé, bờ mông no đủ, khuôn mặt trắng mịn, đôi lông mày như lá liễu, chỉ nhìn sơ qua hiện lên một loại mì ý yếu đuối. Tuy rằng nàng không tươi đẹp động lòng người giống như tần y thế nhưng cũng có thể coi như sai nhân hiếm thấy. Đặc biệt là phần biểu tình nhu nhược kia không khỏi khiến người khác sinh ý niệm thương xót. khinh nhu mặc kể hắn thiên nhịp ở nơi nào. Tần y không trả lời nghệ phong mà trực tiếp hỏi thiên nhịp. Hắn đi ra ngoài. Thanh âm mềm yếu, rất êm tai cũng rất ngắn gọn. Chỉ là ánh mắt của nàng vẫn luôn đặt trên người nghệ phong. Nghệ phong sờ sờ mũi cười nói. Ui, tuy rằng ta lớn lên đẹp trai, thế nhưng nhìn ta như vậy, ta cũng rất xấu hổ. Chỉ là nếu như nàng đưa 180 kim tệ, có thể tùy tiện nhìn. khinh nhu nhìn nam tử còn nhỏ tuổi hơn so với chính mình trong lòng cũng có rất nhiều suy nghĩ dối giám. Theo lý thuyết hắn cấu chính mình, chính mình hẳn là phải cảm tạ. Thế nhưng thời điểm hắn cười nói phế cười khác, tàn nhẫn tới mức khiến nàng sợ hãi. Nàng luôn được bao bọc từ bé, tính tình mềm mại, khi nào nhìn thấy. Cảm tạ ngươi đã cứu ta. Khinh nhu cố lấy súng khí nói. Cảm tạ ta sao? Ha ha, nàng chuẩn bị cho ta nhìn vạn kim tệ sao? Hay là bí tịch thiên cấp gì đó, nếu không thì đừng nói, ta không có hứng thú đối với điều này. Nghệ Phong cười hắc hắc, để tần y bên cạnh rất không nói gì. Lắc đầu. Không phải những cái này. Chẳng lẽ nàng muốn lấy thân báo đáp? Ta nói nàng nha, nàng nghĩ cũng đừng nghĩ, ta rất cao giá, nhìn vạn thiếu nữ chờ lấy thân báo đáp, không thể tiện nghi nàng. Nghề phong rất cảnh giác nhìn Khinh Nho. Chuyện mì ảnh tác giả anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi Quy Phan. Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org. Chương 28. Có cửu oán báo ngay tại chỗ. Khinh Nho sửng sốt trong lòng nhìn không được gì một tiếng khinh miệt. Vừa mới lấy thân báo đáp. Chỉ là từ đáy lòng không còn sợ hãi như trước nữa rồi. Cũng không phải. Chẳng lẽ nàng còn có tỉ tỉ, mũi muội hay gì gì đó giới thiệu cho ta sao? Không được, tuyệt đối không được. Nàng biết, ta là người rất chính phái trợ giúp người khác là không cần hồi báo. ta, khinh Nhu rất muốn hung hăng đá nghệ phong một cước. Tỉ tỉ muội muội chính mình, ngươi muốn được sao? Ngươi xứng sao? Nàng, khổ tuy rằng nàng lớn lên xinh đẹp thế nhưng cũng không nên mạnh mẽ ớt buộc ta như vậy ta thực sự rất chính phái chỉ là nàng nhất định kiên trì ta đành phải cố nhận vậy nàng đưa nàng cũng được hơn nữa ba bốn tỷ muội coi như không sai biệt lắm hơn nữa ta cũng có chút ngại nha ta không nuôi nổi nhiều nữ nhân như vậy nghề phong bô bô một chàng dài bộ dáng ta rất miễn cưỡng nhận nàng câm miệng Rốt cuộc khinh Nhu không thể nhìn được nữa, nàng mở miệng quát lên thậm chí quên mất sợ hãi do Nghệ Phong gây ra cho nàng. Tần y ở bên cạnh cười xinh đẹp, rốt cuộc nàng đã có một lý giải mới đối với Nghệ Phong rồi. Nghĩ không ra một người Nhu nhược như khinh Nhu cũng bị mồm mép của Nghệ Phong chọc tức giận. Khổ, nuôi không nổi cũng không phải lỗi của ta, sao phải tức nhận nha nghề phong thở dài một hơi đáy lòng cười hắc hắc không ngừng trong lúc chờ đợi thiên nhiệt trêu chọc mỹ nhân một chút cũng không tồi. khinh nhu chừng to mắt thở phì phì nhìn Nghệ phong, nàng thậm chí có suy nghĩ chờ khi về đến nhà muốn gọi mấy người phụ thân tới trực tiếp cắt đứt lưới Nghệ phong. khinh nhu hít sâu một hơi Nỗ lực dẹp loạn cơn giận từ trước tới nay chưa từng có trong lòng chính mình. Đôi môi đỏ mỏng mê người quay về phía nghệ phong nói. Ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Nghệ phong cười cười ý bảo khinh nhô tiếp tục nói. Ta và người nhà đã lạc nhau, ngươi có thể giúp ta tìm bọn họ hay không? Khinh nhô nhanh chóng nói. Chỗ tốt. Nghệ phong không chút suy nghĩ đã trực tiếp nói ra hai tiếng này tuy rằng nàng rất đẹp thế nhưng không có chỗ tốt lão nghề ra ta không làm nếu không sẽ bị xét đánh vì sao ngươi lại đây tiện như vậy trưởng nghĩa giúp người không phải là ngươi nói sao khinh nhu hung hăng trợn mắt nhưng thực ra lại có một một loại phong tình khác biệt trưởng nghĩa tương trợ tự nhiên là việc của ta ví dụ như ta trưởng nghĩa trợ giúp người khác tiêu hộ tiền của người khác nha nhìn người ta lớn lên đẹp trai, chọc mặt trăng như vậy trợ giúp nữ nhân bị người khác xây dưa, hoặc là thời điểm người khác bị đánh cướp, ta giúp bọn hắn, cuối cùng phân chia hoa hồng các loại. Về phần khác tỷ lệ trợ giúp trưởng nghĩa tương đối thấp. Ngươi. Khinh nhu tức giận quay mặt lại, nàng không muốn nhìn thấy một kẻ hỗn đản như vậy. Tần Y chừng mắt liếc nghệ phong. Vừa định nói cái gì Lại phát hiện thiên nhịp với sắc mặt trắng bệt tiến vào trong phòng Nghệ Phong kinh hãi Xem ra thiên nhịp bị nổi thương không nhỏ Chuyện gì xảy ra Nghệ Phong trầm giọng hỏi Nghe thiên nhịp giải thích xong Nghệ Phong giận dữ quát lớn Từ trước tới nay chỉ có chúng ta khi dễ người khác Đâu tới phiên người khác khi dễ chúng ta Trong lòng Nghệ Phong bốc lửa. Quyền để chính mình từ khi nào đã tới phiên bị người khác khi dễ rồi, khi dễ thì chỉ có chính mình được làm. Phong Thiếu Thiên nhịp ngăn lại nghệ phong trong cơn nổi giận đùng sùng đôi mắt hiện lên vẻ cảm động. Phong Thiếu quên đi, thủ này ta tự mình báo, hiện tại nhiệm vụ của ta còn chưa hoàn thành, không thể tiếp tục sinh phong ba. ngươi nói chính là hai phụ tử Dương Húc và đám tiểu tử tả ra sao? Hừ, bọn họ không nhảy được bao lâu, nhiều nhất một ngày đêm bọn họ sẽ chết mà không biết mình chết như thế nào. Nghệ Phong nhàn nhạt nói, không chút cho là đúng. Thiên nhịp sửng sốt, nhìn Nghệ Phong, ngơ ngác nói. Phong, Phong thiếu nói là sự thực. Ta hiện tại nghĩ, để bọn họ chết không đau đớn quả thực sai lầm ít nhất cũng phải khiến đôi phụ tử Dương hút kia bị săn vặt nhìn vạn lần mới được. Sắc mặt nghệ phong có chút dữ tợn thiên nhịch ngay bên cạnh hơi sưởng sốt, hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua nghệ phong luôn luôn vui cười có sáng rấp như vậy. Có phải phụ tử dương húc kia chọc phong thiếu? Đáy lòng thiên nhịch hiện lên suy nghĩ như vậy. Phong thiếu, dù sao cũng là nhiệm vụ của ta, ngươi giúp ta hoàn thành rồi, sợ là các trưởng lão thánh địa sẽ có ý kiến. Thiên nhịch nhìn nghệ phong cẩn thận hỏi. Đừng động đám lão già đó, cũng không bên tên hỗn đản nào cho ngươi nhiệm vụ biến thái như vậy. Nghệ Phong không hề để ý hừ một tiếng, điều này cũng để thiên nhị thức thời không nói thêm. Chỉ là, nhiệm vụ này đối với hắn xác thực có độ khó rất lớn, ám sát ba người không nói, chỉ cần riêng thực lực của Dương Húc đã mạnh hơn so với hắn một mảnh lớn. Hơn nữa nhìn ra tướng bảo hộ nhà bọn họ đối với thiên nghịch mà nói nhiệm vụ này quả thực là quá khó khăn chỉ là không biết vì sao Phong Thiếu nói bọn họ sẽ phải chết. Ngươi nói một chút, ngươi bị ai đánh thương? Nghệ Phong nhìn thiên nghịch nói bằng hữu trong thánh địa của hắn không nhiều lắm thiên nghịch lãnh khúc này tính là một người. Tuy rằng hầu như không ai thích hắn thế nhưng thiên nhịch rất hợp khẩu vị của hắn bởi vì bộ dạng lãnh khúc của thiên nhịch rất chọc nữ nhân nha. Thậm chí nghệ phong không chỉ một lần phỉ báng trong lòng. Tiểu tử này không phải là cố giả bộ lãng khúc hấp dẫn ánh mắt sao. Tính Vân Tùng Thiên nhịch nói Nghệ phong không khỏi cao mày, lông mày nhíu lại nói. Tông Pháp ngươi sử dụng bị phát hiện rồi. Thiên nhịch gật đầu trong mắt hiện lên một tia màu sắc, nếu không phải chính mình phát hiện sớm, sợ là đã phải bỏ mạng lại. Nghệ Phong cũng có chút lý giải đối với tính Vân Tông được xưng là Tông môn cường đại nhất đế quốc. Mọi người đối với Tông Phái này đều rất ngưỡng mộ, thế nhưng hết lần này tới lần khác đối phương là đối thủ một mất một còn với Liên minh Thánh Tông. Để Nghệ Phong nhớ khắc sâu nhất chính là tiểu ma nữ thánh địa đã ăn thiệt thòi lớn trong tay thủ hạ truyền nhân tính Vân Tông. Mỗi lần tiểu ma nữ nói tới tính Vân Tông đều nghiến sang nghiến lợi, hận không thể đập người một trận. Đi thôi, người đả thương ngươi hẳn là một nhánh nhỏ của tính Vân Tông sao? Bằng không ngươi căn bản không có khả năng sống sót trở về. Nghệ Phong dò hỏi... Nếu như người thuộc nội môn tính Vân Tông tự mình xuất thủ thiên nhịt tuyệt đối không có khả năng sống sót trở về. Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi quy phan. Nghe phần mới nhất tại audio.org. Chương 29. Chuẩn bị trả thủ. Thiên nhịt Thánh Tông tại thành nhỏ này cũng có cứ điểm đúng không? Nghệ phong đột nhiên hỏi. Thiên Nhịt gật đầu, nghi hoặc hỏi nghệ phong. Làm sao vậy? Nghệ phong cười hắc hắc, gật đầu nói. Như vậy thì dễ làm rồi, ngươi nói, nếu như chúng ta cùng nhau đi tiêu diệt cứ điểm tính vân tông kia có phải rất sảng khoái hay không? Thiên Nhịt kinh hãi, nhìn nghệ phong nói. Tuy rằng bọn họ chỉ là một cứ điểm nhỏ của tính vân tông, thế nhưng muốn tiêu diệt căn bản không có khả năng. Nghệ Phong cười nói, không thử làm sao biết không có khả năng Trung Quy Thánh Tông cũng muốn đả kích kiêu ngạo của tính Vân Tông một chút. Diệt cứ điểm của bọn chúng không cần nghi ngờ chính là việc hay nhất, huống chi tỷ lệ thắng bên phía chúng ta rất cao. Thiên nhịch cảm giác chính mình theo một tên ma vừa rồi trong lúc nói chuyện tiêu diệt một cứ điểm của tính Vân Tông, chẳng lẽ ngươi không biết tính Vân Tông khổng lồ như thế nào sao? Coi như là một cứ điểm nhỏ nhất cũng là tinh anh A. Tuy rằng Thánh Tông không hề kém hơn so với tính Vân Tông, thế nhưng tương đối phân ly tranh quyền đoạt lợi với nhau, khiến thực lực thực tế bị giảm y nhiều thậm chí có một lần phải ẩn giấu trong bóng tối. Phong thiếu, vẫn nên suy nghĩ một chút. Quát vật lớn tính Vân Tông này không thể động thủ đơn giản. Tỷ lệ thất bại của chúng ta tương đối lớn. Tuy rằng thiên nhịch lớn mật, thế nhưng còn chưa lớn mật tới tình trạng này. Ha ha, không có gì phải suy nghĩ, ta nghĩ chúng ta có thể thắng, không tin chúng ta đổ một lần." Nghệ Phong cười hắc hắc nhìn thiên nhịch nói, "Nếu như chúng ta chiến thắng, ngươi trở lại thánh địa phải giữ nụ cười trên mặt ba ngày, không được làm bộ dáng lánh khốc kia." Từ đáy lòng Nghệ Phong không khỏi cười nói, cứ tưởng tượng thiên nhịch lánh khúc mang theo nụ cười, người thánh địa có thể cho là hắn bị động kinh hay không đây. Đối với người khác, sợ là thiên nhịch đã sớm rút kiếm rồi, thế nhưng đối với Nghệ Phong lại không được, hắn rất bất đắc dĩ nói, "Chúng ta cũng không mệnh lệnh được người thánh tông." Nghệ Phong khẽ cười nói, "Chuyện này ngươi đừng quản, ngươi nói có đáp ứng hay không?" Thiên nhịp cắn răng một cái kiên quyết nói. Được thế nhưng nếu như không thắng trách nhiệm ngươi phụ trách còn phải tìm một bản vũ khí thích hợp. Nghệ Phong gật đầu nói. Thành sao? Tuy rằng Nghệ Phong cũng không tin tưởng quá lớn thế nhưng không thể làm yếu đi khí thế của chính mình. Quan trọng nhất chính là phần đổ ước này rất có lực dù rốt. Nghĩ tới bộ mặt miễn cưỡng cười của thiên Nhịt, nghệ phong cảm giác chính mình sắp thích thú điên lên rồi. Ngươi dẫn ta tới cứ điểm thánh tung. Thiên Nhịt gật đầu, hắn cũng muốn nhìn xem rốt cuộc nghệ phong có bản lính gì mệnh lệnh được người thánh tung. Chờ một chút. Nghệ phong đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn ngăn cản thiên Nhịt lại nói. Làm sao vậy? Thiên Nhịt nghi hoạt hỏi. Dịch dung. Thiên nhịp sửng sốt, lập tức gật đầu, hắn biết nghệ phong không muốn để người ngoài biết thân phận của hắn. Rất nhanh, khi thiên Nhịt nhìn chính mình thay đổi hoàn toàn trong gương, hắn không khỏi ngẩn người. Trước mắt là chính mình sao? Trên mặt không hề có một chút vết tích của chính mình trước kia rồi. Ngay cả khí tức lãnh ngạo cũng giảm đi rất nhiều. Trưởng lão dạy cho ngươi thuật dịp dung. Thiên nhịp nghi hoạt hỏi, nghệ phong cười cười nói, học chút điểm ra lông mà thôi, không đáng ngạc nhiên. Thiên nhịp cảm giác chính mình rất đố kỳ, thuật dịch dung của vị trưởng lão kia quả thực vô cùng xuất thần nhập hóa, hắn nằm mơ cũng muốn học. Thế nhưng vị trưởng lão kia lại chỉ dạy cho một mình nghệ phong. Thiên nhịp cũng càng lúc càng nghi hoặc thân phận của nghệ phong tại thánh địa rồi. Hình như là một đệ tử thế nhưng lại vượt qua bất cứ đệ tử nào thậm chí ngay cả trưởng lão cũng có một chút thái độ lấy lòng đối với hắn. Nghệ Phong vỗ vỗ vai thiên nhịp một chút, cười cười, không giải thích có một số việc không cách nào giải thích được rõ ràng. Khi Nghệ Phong từ bên trong phòng bước ra ngoài tần ý và khinh nhu lập tức chạy tới vây quanh, đi báo thủ. Tuy rằng nghệ phong đã thay đổi hình dáng, thế nhưng tần ý không nhìn cũng biết đây chính là nghệ phong, chỉ là thuật dịch dung thần kỳ như vậy để nàng rất kinh ngạc. Nàng càng lúc càng cảm giác nghệ phong rất thần bí, vì vậy không kinh ngạc quá lớn. Ngược lại khinh Nhu chừng to mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng được. Ha <cười> há, ta không phải đã nói rồi sao? Ta không phải là người mang thù, bình thường có cửu oán ta đều báo ngay lập tức. Ta và thiên nhị có chút việc. Nghệ Phong mỉm cười, an ủi tần ý. Cẩn thận một chút. Nghệ Phong vừa bước tới cửa, một câu nói tràn đầy thân thiết vang lên bên tai hắn. Nghệ Phong ngẩn ngơ cười khổ lắc đầu. Nàng vĩnh viễn là người lý giải chính mình nhất. Yên tâm đi, ta không sao. Nghệ Phong quay sang tần y mỉm cười, gật đầu về phía thiên nhịp, lập tức bước ra bên ngoài. Thiên nhịp nhìn đoàn người phía sau lưng Nghệ Phong tới đờ đẫn, hắn thế nào cũng không nghĩ ra được. Nghệ Phong bằng vào một khối lệnh bài nho nhỏ đã có thể khiến một cứ điểm thánh tôn dốc toàn bộ lực lượng. Thiên nhịp ngơ ngác nhìn Nghệ Phong trong giọng nói tràn đầy kinh hãi. Rốt cuộc ngươi làm như thế nào? Lực lượng bên ngoài Thánh Tông căn bản không phải Thánh Địa có thể khống chế được, coi như là trưởng lão của Thánh Địa tới cũng không thể mệnh lệnh cho bất cứ cố thiết lực nào bên ngoài Thánh Tông. Tuy rằng Thánh Địa là thánh cảnh của Thánh Tông, thế nhưng lại vượt qua giới hạn Thánh Tông. Bọn họ không thể khống chế được bất cứ lực lượng nào của Thánh Tông, bọn họ cũng giống như nghị viên quốc hội, tuy rằng có địa vị cao tuyệt, nhưng lại không có thực quyền. Chân chính nắm giữ thế lực của Thánh Tông chính là từng phân Tông. Điều này dẫn tới từng phân Tông đều cho rằng chính mình mới là chính thống Thánh Tông, nội đấu không ngừng bằng không, lấy thực lực tổng hợp của Thánh Tông tính Vân Tông căn bản không thể chống lại. Nghệ Phong mỉm cười nói, ngươi không được quên các ngươi chính là tinh anh từng phân Tông đưa tới Thánh địa Trong đó khó tránh khỏi một số người có thân phận tôn quý. Có thể đơn giản điều động được một cứ điểm cũng không kỳ quái. Thiên nhịp sưởng sốt, nhưng lập tức kinh ngạc nói. Vậy vì sao ngươi có thể mệnh lệnh được nhiều cứ điểm phân tông như vậy? Phải biết rằng, phân tông tương hố phân tranh không ngừng. Nếu như nghệ phong thuộc về một phương trong đó, khẳng định không thể mệnh lệnh được phương khác. Nghệ phong mỉm cười cũng không giải thích. Có một số việc. Cho dù là thiên nhịp cũng không thể nói cho biết. Khẽ phất tay, nghệ phong quay về phía một người trung niên phía sau hỏi. Chuẩn bị tốt theo bố trí của ta hay chưa? Chuyện mỹ ảnh tác giả anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi quy phan. Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org. Chương 30 Dĩ nhiên là độc sư kinh khủng tuy rằng kinh ngạc thân phận của người thiếu niên trước mặt tư nhiên có thể mệnh lệnh được mấy cứ điểm thuộc trần doanh khác nhau trong thánh tông thế nhưng lệnh bài trong tay hắn không phải giả đại nhân đều chuẩn bị tốt theo như ngài bố trí người nọ kiên định nói nghề phong gật đầu hạ mệnh lệnh nói dựa theo kế hoạch chuẩn bị rõ nam tử trung niên ớm tiếng nói vung tay lên đã dẫn đoàn người vào trong bóng đêm Phong thiếu, không suy nghĩ nữa sao Thiên nghịch nhìn nghệ phong bước nhanh về một phía Hắn không khỏi nhắc nhở nói Thân là người của sát lâu, hắn đã xem quen phải cẩn thận huống chi đối phương lại là đại gia hỏa tính vân tung Đồ ước của chúng ta vẫn hữu hiệu như trước Nghệ phong không để ý tới lời nói của Thiên Nhịt, nhẹ nhàng cất bước tới trước cửa. Một cước hung hăng đá mạnh, lực lượng của một cước kia nhất thời khiến cánh cửa sụp đổ. Vụn gỗ lấy điểm va chạm vừa rồi làm trung tâm văng đi bốn phía. Cái này, tựa hồ quá mức kiêu ngạo đi. Thiên Nhịt dùng sức lắc lắc đầu cười khổ một tiếng, chỉ đành theo sau. Cùng ngươi kiêu ngạo một hồi thì đã sao? Người nào dám tới tính vân tôn quấy rối. Một tiếng quát chợt vang lên bên trong có rất nhiều người, cả dám dùng kiếm chỉ thẳng về phía nghệ phong trên mặt tràn đầy cảnh giác và giận dữ. Ha ha, Di, Huyên Đệ, có phải chúng ta đi nhầm địa phương rồi? Ngươi không phải nói ở đây có mỹ nhân còn đẹp hơn so với hoa thuyền hay sao? Vì sao ta chỉ thấy một ít nam nhân tướng mạo xấu xí? Nghệ phong dung đuổi đắc ý bất mãn quay về phía thiên nhịch nói. Đám người tính Vân Tông nghe được thiếu chút nữa tức sẵn tới choáng váng. Hai tên hỗn đản này coi tính Vân Tông là cái gì? cư nhiên tới nơi này tìm mỹ nhân chẳng lẽ coi nơi này là thanh lâu sao? Đường đường là tính Vân Tông đâu từng chịu qua loại vũ nhục như thế này. Nếu như truyền ra ngoài. Danh tiếng của tính vân tung sợ là bị hủy Ta đổ từ đâu tới thức thời thì nhanh chóng dập đầu xin lỗi Một tiếng quát vô cùng càn vỡ bên tai nghệ phong Hắn sờ sờ lỗ tai, không khỏi nhỏ giọng thì thầm Kháo, ta còn tưởng tên hỗn đản này chấn rơi giấy tai đây Nghệ phong quay đầu nhìn người vừa hét lên Người này mày kiếm mắt sáng Mũi cao thẳng, da trắng trẻo, quần áo chỉnh tề, coi như anh Tuấn tiêu sái. Chỉ là, nghệ phong nhìn thế nào cũng không thích nổi. Mẹ nó, lại là một tên mặt trắng nhỏ. Thiên Nhịt liếc mắt miết miệng trong lòng rất xem thường nói. Lần kia ngươi nhìn thấy người đẹp trai hơn ngươi cũng mắng chửi người ta là mặt trắng nhỏ. Ta đổ. Mặt trắng nhỏ. Câm miệng. Nghệ phong cắt đứt lời hắn nói tiện tay lấy một chiếc kim châm trực tiếp ném tới. Bản thiếu da rét nhất chính là bị mặt trắng nhỏ quát táo bên tai. Nghệ phong vô cùng chán rét nhìn thoáng qua thanh niên tướng Mạo Anh Tuấn Ngăn lại. Người thanh niên hô kiếm ngăn cản hai kim châm bay tới cực nhanh. Hắn định châm chọc hai câu, lại phát hiện kim châm rơi vào một thân anh trong viện phảng phất như có tính ăn mòn. Thân cây trong nháy mắt bị ăn mòn không còn một mảnh. Độc sư, mọi người hoảng hốt. Nếu như nói dược sư được người đời tôn kính, vậy thì độc sư lại bị người đời xem thường. Thế nhưng độc sư lại có lực sát thương vô cùng lớn, một độc sư cao cấp, cho dù là cao thủ vương cấp cũng phải cẩn thận. Trên đại lục từng xuất hiện một độc sư độc thuật xuất thần nhập hóa trong lúc nói chuyện hủy thi diệt cốt. Càng bằng vào lực lượng của bản thân đối kháng với cả một thành trì, sau khi diệt sạch toàn bộ dân chúng trong thành, cho dù là cao thủ vương cấp cũng chết dưới tay hắn. Điều này dẫn tới mọi người rất sợ hãi đối với độc sư thế lực thiên hạ hiếm thấy đoàn kết với nhau, hoàn toàn tiêu diệt độc sư. Thế nhưng, nghĩ không ra chính là, nam tử trước mắt cư nhiên là một độc sư. Tuy rằng không biết độc thuật của hắn cao tới mức nào, thế nhưng chỉ riêng danh tiếng của độc sư đã đủ khiến bọn họ sợ hãi. Cùng khiếp sợ còn có thiên nhịp, hắn không nghĩ ra, nghệ phong lại là độc sư đã bị diệt vong khắp đại lục trong truyền thuyết. Chỉ là ngẫm lại tình huống của Thánh Địa, hắn lại thấy chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên. Thánh Địa Thánh Tông không có gì là không thể xảy ra. Quả nhiên là tà đổ. Ngày hôm nay không tiêu diệt ngươi, tương lai nhất định thương hại tới sinh linh. Một câu giống lớn vang lên bên tai nghệ phong. Đào cặp mắt trắng dã. Nghệ phong vô cùng bất đắc dĩ. Muốn diệt chính mình có thể nói thẳng ra, hà tất phải hiên ngang lấm liệt như vậy. Ngươi khác không biết, chính mình có thể không biết sao. Độc sư không thần bí như tưởng tượng ít nhất trong tính vân tôn luôn luôn tự xưng chính nghĩa cũng có độc sư tồn tại. Chỉ là độc sư vốn là chuột chạy qua đường, không ai dám trắng trợn bại lộ mà thôi. Hơn nữa, cũng không phải độc sư nào cũng lợi hại như trong lời đồn. Độc sư diệt cả một thành trì, mấy trăm năm mới xuất hiện một người. Đó chính là tồn tại đứng trên đỉnh cao, tồn tại để Nghệ Phong phải ngẩng đầu nhìn. Ha ha, tà độ, từ này ta rất thích. Chỉ là, nếu như ta là tà độ, vậy tính vân tôn các ngươi từ trên xuống dưới đều là ký nữ lập bàn thờ. Nếu như không phải có mấy độc sư trợ giúp, các ngươi có thể thoải mái uống nước thượng tầng sao? Nghệ Phong cười cười. ầm. Đám người tính Vân Tông cảm giác đầu chính mình bốc lên là công môn số một số hai của đế quốc cư nhiên bị mắng thành kỹ nữ. Đây là khiêu khích. Từ lúc nào tính Vân Tông lưu lạc tới mức bị hai tên tiếu niên chưa mọc lông khiêu khích. giết nhất định phải giết, không giết không thể bảo vệ được tôn nghiêm tính Vân Tông. Giang Bạch Phong, ngươi dẫn người giết hai tên tà đồ này cho ta. Một người tướng mạo lão thành tái mặt, giữ tợn mệnh lệnh cho mặt trắng nhỏ. Nghệ phong quay đầu nhìn về phía thiên nhịp hỏi. Đả thương ngươi chính là lão già kia. Thiên nhịp gật đầu. Cẩn thận một chút, lão gia hỏa này hẳn là có thực lực sư cấp, một chiêu đã khiến ta bị thương nặng. Nghệ phong thất kinh, đáy lòng âm thầm lưu ý. Nghĩ không ra một cứ điểm nho nhỏ của tính Vân Tông cũng có cao thủ sư cấp tỏa chấn. Xem ra chính mình vẫn xem thường thực lực của tính Vân Tông rồi. Thế nào? Bị ta nói đúng quê quá hóa khùng rồi. Muốn giết người diệt khẩu. Chỉ là các ngươi có bản sự này sao? Ánh mắt nghệ phong ngưng tụ, lạnh lẽo nhìn dám người tính Vân Tông. Hừ. Lão giả rất xem thường nhìn thoáng qua nghệ phong, tuy rằng hán cố kỳ thân phận độc sư của nghệ phong, nhưng lường trước thiếu niên này rất trẻ tuổi, khẳng định không có bao nhiêu thành tựu. Lấy thực lực sư cấp của chính mình, hơn nữa có rất nhiều đệ tử giúp đỡ, muốn tiêu diệt hai người bọn họ dễ như trở bàn tay.